Hàng lập lại không có nhiều thời gian để có thể chờ đợi. Nhiều nhất là qua thêm 4-5 tháng nữa, mặt đại phu sẽ cùng gã triệt để ngã bài. Trước lúc đó, gã nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân. Cho nên cuối cùng hắn đã quyết định chỉ tu luyện một trong chín loại đơn giản và dễ luyện thành nhất, ngay lập tức có thể sử dụng bí kỷ đó, các loại khác thì để sang một bên. Đợi khi nào đào thoát khỏi miệng hổ mới lại tiếp tục luyện tập cũng không muộn. Cứ như vậy trôi qua, Thời gian tu luyện ngày một rút ngắn Khiến cho bản thân sớm đã học thành mật kỹ Trong chín loại dễ học và chống thành công Kỳ thật trong lòng hàng lập cũng rất rành mạch Cho dù bản thân có đem bí kỹ Đó luyện thành toàn bộ Cũng không phải là đối thủ của đối phương Giả sử lần trước Mặt đại phu không nói dối Hiển lộ thân phận bá chủ một phương trước đối phương Không biết có bao nhiêu thủ đoạn Lợi hại và độc ác Mà tại lần xung đột trước chưa hiển lộ ra Đối phương hiển lộ thân thủ Từ lần trước sợ rằng Chỉ là một chút xíu của thực lực chân chính Cho dù như thế Hàng lập cứ nghĩ tới thân thủ như quỷ mị đó Trong lòng vẫn phát rét từng trận Đối với mặt đại phu vẫn cực kỳ kiên kỵ. Gã tự mình hiểu rõ Cái thứ mà bản thân trong thời gian ngắn Ngủi học hành là có hạn Có thể hình thành sự uy hiếp Với mặt đại phu là rất nhỏ Cho dù là đối phương có coi nhẹ mình Cũng không tạo thành uy hiếp Nhưng thúc thủ chịu trói Mặc cho đối phương an bài mọi việc Hàng lập ngang vạn lần cũng không thể làm Hàng lập biết Nếu như thêm một lần cùng đối phương động thủ Thuận lợi duy nhất để thủ thắng đối chính là lợi dụng sự coi thường của đối phương dành cho gã Chỉ vào lúc đối phương đang coi thường Đối với bản thân có điều sơ sót Lần nữa xuất kỳ bất ý ra tay Mới có khả năng giành được một con đường sống Trong những ngày tiếp theo Hàng lập ngấm ngầm đem tất cả kiếm phổ ghi nhớ lại Chọn từ trong đó ra vài loại bí kỷ Mà trước mắt có thể hữu dụng đối với gã Bắt đầu gia tăng nghiên cứu Muốn đẻo gọt ra một con đường tu luyện Có hiệu quả nhanh chóng Trải qua mấy ngày vác óc suy nghĩ Một pháp môn tu luyện hoàn chỉnh Đã được gã từ trong sách chính lý lại Trong thời gian ngắn như vậy Có thể hoàn thành bao nhiêu công việc vụn vặt như thế Gã đối với hiệu suất của bản thân Cũng rất đắc ý Trong nửa tháng sau đó Hàng Lập đem một chút sự tình vụn vặt Nhất loạt xử lý cho thỏa đáng Khiến cho bản thân có chuẩn bị đầy đủ Không lưu lại những việc ưu phiền Đầu tiên gã đem nguyên bản của bí tịch để nguyên cả phong bị chưa đụng vào, đem trả cho Lệ Phi Vũ, tiện thể đem các việc gặp phải gian tế của giả lang Bang nói cho đối phương biết. Đương nhiên việc biết thừa hắn là trụ phòng quản sự cũng nói luôn ra, Lệ Phi Vũ nghe xong quả nhiên biến thành vừa mừng vừa sợ, vỗ vào đầu vào vai của Hàng Lập liên thanh kêu hảo huynh đệ. Đối với việc Hàng Lập đem lại cho hắn đại công to lớn như vậy thực sự làm hắn cảm động. Bất quá hắn lại không biết Hiện tại Hàng Lập còn đang bận rộn với cái mạng nhỏ của bản thân Làm gì có tâm tư đi bắt giang tế Vừa không phí công sức Lại có thể chiếm được tình cảm của người khác Gã làm sao mà không làm chứ Bận rộn xong với công việc của Lệ Phi Vũ Hàng Lập lại tiếp tục tự mình thượng môn Đi tìm mấy vị sư phó thợ rèn có kỹ thuật tốt Lại chỗ của bọn họ đặt làm vài chiếc vỏ kiếm Có hình dạng không đồng nhất Tiện thể yêu cầu bí mật làm chút cải tiến ở trên bề mặt Ngoài trừ những thứ đó ra, vẫn còn một ít phụ kiện vô danh và mấy cái chuông sắt lung linh tinh xảo Cũng được yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhanh nhất Vì thế, Hàng Lập đã tiêu phí rất nhiều ngân lượng, khiến gã cả cảm thấy có chút đau lòng Vài ngày sau, Hàng Lập nhận được từ chỗ thợ rèn những vật phẩm mà mình đã đặt làm Nhìn thấy bao kiếm sáng loáng cùng với chuông lấp lánh tinh xảo gã cực kỳ thỏa mãn Lùa miệng tán dương không ngớt tay nghề của mấy vị thợ rèn Cảm thấy ngân lượng của bản thân đúng là không phí phạm Ngày đêm đó Hàng Lập từ chỗ ở của mình Biến mất một cách vô ảnh vô tung Chỉ lưu lại trên giường ngủ một trang giấy Trên đó viết mặc lão, người không cần phải lo lắng Ta không phải là đi đào tẩu chạy trốn Chỉ là cảm thấy cùng ngươi ở trong cùng một sân cốc Áp lực quá lớn Không có lợi cho việc tu hành trường xuân công Vì thế, đệ tử quyết định tìm một chỗ an tĩnh khác Ở trên núi Bế quan tu hành, ngươi cứ an tâm Vào đúng ngày này 4 tháng sau, ta sẽ đúng giờ hội ngộ cùng ngươi Hàng Lập bái thượng Lưng dựa vào chiếc ghế thái sư Mặt đại phu tay cầm tờ giấy, tinh tế nhìn Trên mặt mây đen dày đặc Mặt bên kia của bàn hay còn để thêm một trang giấy khác Trên đó ghi lại một lục các loại vật phẩm mà trước đó không lâu Hàng Lập đặt làm ở chỗ thợ rèn Bên trong phòng lúc này, ngoại trừ âm thanh cạch cạch Do mặt đại phu đang dùng ngón tay của tay phải nhẹ gõ lên mặt bàn Còn lại không có bất kỳ một âm thanh nào khác Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng Tấm giấy trong tay tan thành những mảnh vụn khẽ rơi trên mặt đất Hắn ta sốt ruột đứng dậy đi lại vài bước bên trong phòng Câu mày như đánh giá cái gì đó Sau khi đi đi lại lại vài bước hắn dừng lại mở miệng tự nói Con thỏ ngốc này Mặc dù không biết ngươi đang nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì Nhưng bất luận muốn chơi đùa như thế nào Ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ta đã muốn rồi, ngươi đừng hòng thoát được." Nói xong, mặt đại phu đột nhiên quay người lại, đi tới trước cửa sổ, một âm thầm trầm dài như tiếng còi phát ra từ miệng hắn, lập tức có một con chim nhỏ vô danh lông màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào. Lượn vài vòng trong phòng rồi đậu xuống đầu vai hắn. Con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình, liền thân thiết dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hắn. Còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát Tốt rồi Ta biết ngươi đã đói rồi Đây, đây chính là hoàng lật hoàng Mà ngươi thích ăn nhất Mặt đại phu vừa nhìn thấy chú chim Khuôn mặt âm trầm hiện lên vài tia vui vẻ Ánh mắt lộ ra vẻ sủng ái chiều chuộng Hắn lấy từ trong túi áo ra một ít thức ăn của chim Nhét vào miệng của con chim nhỏ Đi đi Cũng giống như lúc trước Theo dõi cẩn thận người đó Hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sơn mặt này một chút Lập tức bay lại Bảo vụ cho ta Mặt đại phu giống như đang dặn dò một người Con chim nhỏ ăn xong thức ăn Hưng phấn kêu Bay lượn trong phòng Nghe lời của hắn ta xong lượn một vòng Trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài Biến mất tại không trung Hừ Có vần si điểu Lỗ chim được xưng là mạnh hơn cả mũi tên nhọn Được bắn ra khỏi cây cung cứng Bay cực nhanh Theo dõi Ta xem ngươi sẽ chơi đùa như thế nào Mặt hắn hiện lên vẻ âm u đáng sợ lẩm bẩm nói Bụng tháng Ta đợi ngày ngươi đến nhưng tình hình này Kế hoạch có lẽ thành công rồi Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế hoạch Ta liền giết chết cả đó Thần cản sát thần Phật cản sát Phật <cười> Mặt đại phu trong giây lát cười rộ lên Như quên cả bản thân Trong mắt tràn đầy vẻ phong cuồng ngươi thật quá đắc ý rồi, tiểu tử này rất tinh minh, không giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. ngươi cẩn thận, không thì mất thấy đại công cáo thành mà lại thành thất bại trong đàng tất, bại trong tay gã tiểu tử này. đột nhiên âm thanh của một thanh niên nam tử vang lên trong đầu của mặt đại phu. mặt đại phu biến đổi sắc mặt trên mặt giống như tràn đầy sương lạnh lạnh lùng hiển trách. dư tử đồng, việc của ta, ngươi đường xen miệng dòm, ta chưa cần ngươi phải giáo quấn ta. Nếu như ta thành công Tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi Nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta Hình như có chỗ không ổn Phải chăng ngươi hi vọng ta đến lúc đó xuất hiện việc ý muốn Giọng của mặt đại phu Mang vẻ nghi hoặc Thanh âm này tựa hồ như rất sợ mặt đại phu nghe lời dọa dẫm của hắn xong Vội vàng lên tiếng giải thích Sao có thể sai được Ngươi không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao Một con cũng không chết Cũng có khi do ngươi chưa quen với công pháp này Nhưng cô kia chết đi, hẳn là không trở ngại gì tới kế hoạch của ngươi Hừ, tốt nhất là đúng như vậy Đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn nữa Nếu không ta càng nắm chắc được thêm dài phần rồi Mặt đại phu nghe xong lời thanh âm nói liền nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước Những nghi hoặc cuối cùng trong lòng liền lập tức biến mất Hắn nói xong câu đó, thanh âm kia dường như đã rút ra được lời giáo hứng lúc nãy Không dám mở miệng tiếp lời Chỉ còn lại mặt đại phu lẩm bẩm lầu bầu một mình như thần kinh toàn bộ căn phòng toát lên sự yêu dị quái đản. Lúc này thì Hằng Lập đang ở trong một cái khe núi hoang vu. Nơi này so với địa phương gặp gỡ Lệ Phi Vũ hãy còn hẻo lánh và bí ẩn hơn. Địa thế của nơi này bị đỉnh hai ngọn núi cao chót vót kẹp ở giữa tạo thành hình chữ nhất. Hai đầu của khe núi bị các bụi cây rậm rạp bít kín. Căn bản là không có cách nào đi ra đi vào được ngoại trừ từ phía đỉnh ngọn núi thấp hơn một chút thả một sợi dây thừng xuống làm lối đi không có con đường nào khác hơn nữa nơi này chính là nơi sinh trưởng của cây bụi gai chúng mọc chi chít khắp nơi chiếm một địa bàn khá lớn ở đây chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để cho hàng lập có thể chen chân vào trên đỉnh của khe núi có vô số dây leo mọc lan rộng đang dệt vào nhau hình thành lên một tấm mạng nhung màu xanh của thiên nhiên khiến cho hàng lập không phải mất công lo lắng là có người vô ý đi qua nhìn thấy gã đàn ở phía dưới Hàng Lập đem những vật phẩm mình mang trên người đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở Trung ương. Nhắm hai mắt lại, tự đánh giá một chút, lát sau bỗng mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị khẽ nói. Bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất, Nguyễn cốt Công à. Cứ như vậy, Hàng Lập bắt đầu con đường tu luyện của riêng mình. Gã tịnh không hề biết, cách gã không xa, có một con chim nhỏ lông vàng đậu ở đầu cành. Không quản ngày đêm quan sát gã Thấy gã không có biểu hiện của việc chạy trốn Nó mới không cần quay về để báo với chủ nhân của nó Thời gian trôi qua thật nhanh Thời gian 4 tháng nháy mắt đã trôi qua một nửa Cùng lúc này trong khe núi Liếc mắt trông ra xa Chỉ là khoảng trống vắng không người Không thấy chút bóng dáng của hàng lập Chỉ thấy con chim nhỏ lông vàng kia Không lo lắng, không sao động đậu nguyên tại chỗ Dùng cái mỏ từ tốn chảy bộ lông Đối với việc không nhìn thấy mục tiêu cần giám thị Nó coi như không có gì Tựa hồ như đã đem nhiệm vụ của nó vứt lên tận chín tầng mây rồi. Đột nhiên lại có thêm một con chim nhỏ lông xám xuyên qua tấm màn xanh ở phía trên, bay vào trong khe núi. Sau khi lượn vài vòng hạ xuống một cái cọc màu vàng ở bãi đất trống, nhìn bộ dáng như định nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ bay đi. Con chim nhỏ lông vàng lúc này hất hất đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đồng loại vừa bay tới, sau đó lộ ra thần tình mỉa mai y hệt như con người đối với con chim nhỏ lông xám tựa như rất khinh thường. Con chim nhỏ mới đến đứng thẳng trên một chân, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng phát hiện ra đồng loại của nó, nó dang cánh như muốn bay qua bên đó. Đột nhiên thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo từ trên trời hạ xuống, một phát tấm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì. Biến cố này khiến cho nó hoảng sợ vạn phần, nó liều mạng dãy dụa, đáng tiếc căn bản là có dẫy cũng không thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bàn tay này lúc này con chim nhỏ mới phát hiện ra cái cọc gỗ dưới chân mình không biết từ lúc nào đã biến thành một thiếu niên toàn thân toàn tấm vải màu vàng thiếu niên này toàn thân da ngâm đen trông như người bình thường mắt thô mày rậm ngoại trừ nhãn thần có chút trong suốt ra không có chỗ nào là hấp dẫn cả thiếu niên mỉm cười nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng dễ dùa đợi đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi mới thả tay ôn tồn nói đi đi lần sau đừng ngốc như thế phải nhìn địa điểm cho rõ ràng rồi mới đặt chân đó Trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do Không ngoảnh lại nhìn con chim đồng loại kia Hoảng loạn khiến động đôi cánh Đầu không quay lại bay ra khỏi cái đáy khe Đưa mắt nhìn con chim bay đi xa mất thiếu niên không động đậy đứng tại chỗ đó một lúc Mới chậm rãi lẩm bẩm Xem ra liễm tức công và nguy nhạc thuật Đều có hỏa hậu nhất định Sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất Nói xong hàng lập di động thân hình Đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó Đi qua cái cây có con chim nhỏ màu vàng đang đậu Không nén được ngẩng đầu lên nhìn một cái Con chim này hành động rất cổ quái Vào nửa tháng trước Hàng Lập đã phát hiện ra Con chim này một mực đậu ở cành cây gần đó Lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn Tựa hồ như có linh tính Khi nhìn thấy nó vào lần đầu tiên Hàng Lập liền bị linh tính của nó thu hút Đối với con chim nhỏ màu vàng này Cực kỳ yêu thích Gã đã thử qua mọi cách dụ dỗ Bất luận sử dụng phương pháp nào Dụ dỗ, câu dẫn, bẫy rập đều không dùng được con chim nhỏ này một chút mắt lừa cũng không có lại còn dùng một loại ánh mắt giống như là đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã khiến cho Hàng Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ sau một lần tức giận gã đã định dùng tích sức mạnh nhưng không đợi gã tới gần con chim đã dang cánh bay lên trời Hàng Lập vừa rời khỏi một cái con chim ngay lập tức bay về đậu chỗ cũ khiến cho Hàng Lập chỉ có thể đứng tại chỗ trường mắt nhìn nghĩ tới đây Hàng Lập có chút cấu giận chịu không nổi không thèm quan tâm đến con chim đó nữa Kỳ thật trong tâm trạng gã đã, đã loán thoáng ý thức được lai lịch của con chim này Sợ rằng nó có quan hệ với vị mặc đại phu kia Rất có khả năng là tai mắt của hắn ta phải đến giám thị gã Bất quá hàng lập không quan tâm Chỉ cần không phải là đích thân mặc đại phu đến giám thị Một con chim nhỏ có thể nói cho hắn ta được cái gì Hướng hồ gã thật sự là yêu thích tiểu gia hỏa thông linh này Không nhẫn tâm dùng độc kế thủ đoạn để đối phó với nó Còn mặc đại phu lúc này đang ở trong một thạch thất Dùng bột phấn làm từ xương cốt của giả thú rải thành một trận pháp kỳ quái Hắn vừa rải vừa cùng một người khác ở trong đầu thảo luận cái gì đó Hoàn toàn không biết rằng hàng lập đã khám phá ra thủ đoạn giám thị của hắn Thất huyền môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng Thần tượng của bọn tân đệ tử Lệ Siêu Huynh cơ cảnh hơn người Đương trường phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm Của hai gã gian tế mà giả lang bang phái tới nằm vùng cùng vài tên động môn nhất cử bắt bọn chúng lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày, vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử, thụ phong lễ phi vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng thất huyền môn, gây ra không ít xôn xao. Danh tiếng lễ phi vũ cũng trở nên ngày càng vang dội. Hằng lập đối với việc này thật sự không hay biết gì cả. Hằng đàn phòng bế bên trong một căn một cốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt, ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy một chút thực vật. Hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua Tự nhiên không biết bạn tốt hiện nay phong quang vô hạn Hạ qua thu đến, thời gian như thôi đưa Cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm Trong rừng đầy bụi gai, với những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại Có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện Vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào mà sinh ra chút trở ngại nào đối với hắn Hắn tự như là làn khói xanh bình thường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 Tóc tay thì bù xù rối bời Trên mặt đen đen trắng trắng Nhìn không ra chân diện Nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tại cổ Bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân Phân biệt dắt một cái chuông nhỏ bằng sắt Tinh xảo Nhìn những thiết linh này Tưởng tượng là di động như u linh của hàng lập trong rừng Không khó nhận ra thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào Hắn vẫn không nhúc nhích Nhìn về phía thần thủ cốc thì thào lãm bẩm Thời gian qua thật tốt Cuối cùng tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành lại ương bộ, có nó tụ có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kiềm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàng Lập đã nắm giữ được vài bí kĩ có uy lực không nhỏ. Hắn đối với những loại bí kĩ này có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng mặt đại phu với thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tính tâm để tự bảo vệ mình.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 Ba tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi Đến tầng thứ tư đột nhiên vô cùng gian nan Không phải tiến bộ thêm Nhưng nếu có linh đang dịu dược như vậy Cho dù là không có khả năng Cũng biến thành có khả năng Có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất Đột phá tiến lên tầng khác Bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này Có sự giúp đỡ lớn đến cỡ nào Tuy nhiên đem linh dược làm linh thực Một ngày ăn một hai viên như hắn Phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người Cho nên theo lý thuyết Tầng thứ 5, thứ 6 càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức nào mà đã hoàn thành, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn gian nan như ở tầng thứ 4. Mà tầng thứ 6 của trường Xuân Công hoàn thành, ngoài việc hàng lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy, thì đầu óc càng thêm linh hoạt, tạm thời còn chưa có phát hiện dị dụng khác. Nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện trường Xuân Công đến nay, chỉ là tại tinh thần, ý nghĩ, ngũ cảm, mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít. Chỉ làm cho thân thể hắn cường kiện Cước bộ nhanh nhẹn Nó hình thành một dòng chảy năng lượng Hàng lập gọi nó là nguy chân khí Mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường Tại trong kinh mạch tự ý vận thành Nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên thêm linh mẫn Bén nhạy tựu cũng không có hiệu quả gì thực dụng Không thể như chân khí uy lực tinh người Mặt khác hắn luyện đến đó Cảm giác được phía sau tầng thứ 6 nhất định còn có khẩu quyết Có lẽ dị dụng của nó Đều tại mấy tầng tối hậu này.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 Mặt đại phu mừng rỡ vội vàng cất bước Chạy đến trước cửa đưa tay đem cửa phòng đẩy ra Cách đó không xa một bóng người đang đi chậm rãi Chính là mục tiêu mà mặt đại phu chờ đợi hàng lập Nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần Mặt đại phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng Trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười Tốt lắm, tốt, người rất đúng hẹn Chứng kiến ngươi không có chủ ý chạy trông ta thật cao hứng Ngươi đúng là sáng suốt Hiện bây giờ vào nhà đi Chúng ta phải hảo hảo nói chuyện Lúc này vẻ mặt của mặt đại phu Hiền lành giống như là trưởng bối láng giềng Trên mặt sáng lạng như một đóa hoa nở rộ Người yên tâm đi Bên trong phòng không có che giấu gì đâu Không phải là đầm rồng hang hổ Mặt đại phu chứng kiến ánh mắt Của hàng lập hướng ốc hồng có chút cảnh giác Vội vàng mở miệng giải thích một chút Sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng Hừ Ta nếu đã tới Sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của ngươi chứ Hàng lập hừ khinh một tiếng Tựa hồ thật sự bị kích động mở miệng nói Sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới Mặt đại phu vội vàng cười hớn hở Thân thể mau tránh ra Tạo thành một đường thông đạo vào nhà Thấy hàng lập đi đến Hắn đã tiện tay đem cửa đóng lại Nhưng đột nhiên hàng lập không quay đầu lại nói Ngươi nếu như dám đóng cửa Ta sẽ tin rằng ngươi muốn giỡn thủ đoạn bị ổi bắt rùa trong rọ ta sẽ không cùng ngươi bàn bạc nữa. Mặt đại phu vừa nghe xong liền xỉn sốt, trù trừ trong chốc lát sau đó cũng mở cửa ra, lãnh đạm nói Ta thật tâm là muốn cùng ngươi thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với ngươi, ngươi nói không đóng cửa thì ta sẽ không đóng. Lập tức mặt đại phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư, hàng lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đẩu, hắn ngên ngên ngang ngang ngồi xuống đối diện. Hai người đã nửa năm không gặp nhau Đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát Hàng lập thấy mặt đại phu So với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều Cùng với ông lão 70 Hoàn toàn không có cái gì bất đồng Trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói Chẳng, Chẳng lẽ lời nói trước, trước kia Của đối phương đối là sự thật Thật sự chỉ, chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên Không có chủ ý ma quỷ nào khác. khác Là ta tự, tự, tự mình tưởng tượng Quá nhiều thứ sau Hàng lập đảo mắt bốn phía một cái Trong giây lát đồng tử co rút lại một chút Giả thần bí nam tử cao lớn kia Vô thành vô tức đứng ở trong góc Lặng yên không tiếng động Giống như một người chết Nếu không phải cố tình để ý Khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn Lúc này mặt đại phu cũng đã quan sát xong Hàng Lập Phản phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng Ông Hòa mở miệng nói Chứng kiến bộ dạng ngươi bây giờ Làm cho ta nhớ ra tình hình Lúc ngươi mới tiến môn Khi đó người chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy, hiện tại ngươi cao to hơn, thật sự là năm tháng không buông tha con người á. Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hoàng Lập có chút không hiểu, chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đối với chính mình tự nhắc nhở, đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đừng khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mặc lão Người đích thị chiếu cố ta Ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên Nếu có cái gì sai trái Thỉnh lão cứ việc mở miệng phân phó Hàng lập thần sắc trở nên hòa hoãn, Sưng hồ lễ phép Tựa hồ cũng biến trở thành cả đồ đệ thông minh trước kia Hảo, hảo Có những lợi này của ngươi Ta cũng không ủng Mình đã bỏ nhiều tâm huyết quyết ở trên người ngươi Tới đây để ta trước tiên Xem xét tiến độ của trường Xuân Công mặc đại phu dường như thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ Thân thể đứng lên đi tới trực tiếp bắt mạch Hàng Lập Lão, lão Hồ, Hồ Ly vẫn, vẫn còn thực sự, sự kể, kể già và mặt, mặt dày Hàng Lập trong lòng thầm mắng một vài câu Vội vàng nghiêng người tránh thoát một trảo của đối phương mặc lão đừng nóng vội Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi Trường xuân công của ta đích xác đã luyện tới tầng thứ tư Bất quá ngươi có phải hay không trước tiên đem giải dược thi trùng hoàng ban cho Để cho ta giải trừ sự lo âu Sẽ an tâm cho ngươi xem công lực Hàng lập mỉm cười Dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương Ô oh, thật là Ngươi coi coi Xem đầu óc của ta người biến già trí nhớ cũng không tốt Ta dung định đưa giải dược cho ngươi Khi ngươi vừa vào phòng Mặc đại phu đột nhiên nhận ra Dường như vừa mới tự mình nhớ ra Lão tự trong tay áo của mình lục loại xuất ra một cái bình bạc Từ trong dốc ra đang dược màu đen Ném tới hàng lập Hàng lập làm bộ dáng như luống cuốn tay chân, khó khó khăn khăn mới tiếp cận được đan dược. đem đến dưới mũi ngưỡi một cái, một mùi cây nồng bốc lên, hắn ngẩn đầu nhìn mặt đại phu một chút, đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàng này, nhưng không ăn lại không được rồi, bởi vì thi trùng hoàng sắp đến ngày phát tác, giả sử không ăn có lẽ mạng mình thật muốn ô hô ai tay. Hắn từ vị trí của đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng. Lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi. Liên thần sắc ngưng trọng đem dược hoàng nuốt xuống. Sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mặt đại phu lúc này trái lại không vội đứng lên. Lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, luyên thuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Tựa hồ quên mục đích cuối cùng tìm tới Hàng Lập. Không bao lâu Hàng Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn. Nhưng lập tức trôi qua, hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàng nọ đã biến mất, một điểm cũng không còn, trong lòng không nhận được mừng rỡ. Trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết, biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của mặt đại phu đang đối diện hắn. Lão sau khi cho hàng lập kiểm tra dược tính giải dược, hướng hàng lập cười hớn hở. <cười> hàng lập à, nấu đằng ta cho ngươi phục dụng thi trùng hoàng cũng là sự bất đắc dĩ vậy. Nếu không có nói sau ở đốc thúc Sợ ngươi cũng không phải dễ dàng Mà luyện thành tầng thứ tư đó Đa tả ý tốt của mặt lão Bớt quá loại mỹ sự này Lần sau không cần dùng trên người tại hạ Hàng lập giải trừ một cái họa tâm phúc Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều Thoáng có chút tin tưởng thành ý của lão Cũng không đối với điều dối trá kia chăm chích Bây giờ có thể cho lão phu xem mặt của ngươi không Mặt đại phu với lời nói Rất thành tâm Làm cho hàng lập khó mở miệng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 Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra Cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương Vạn nhất có cái gì đó không đúng Hắn sẽ lập tức rút lại Đáng tiếc, mặt đại phu vẫn duy trì Cái khuôn mặt nở nụ cười giả vờ Căn bản không nhìn lấy biến hóa Chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý Long mi thoáng chớp động giật mình Nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng Xem ra đối với câu trả lời của hàng lập Sớm đã tin chắc chắn lão cũng không nói thêm điều gì nữa Vương tay trái khô héo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 Thật đúng là trường xuân công tận thứ tư <cười> Thật sự tốt quá <cười> Mặt đại phu không chút nào che giấu Trước mặt hàng lập cất tiếng cười rộ sung sướng Tiếng cười rung động khắp phòng Ông ông vang lên nhưng tay lão Thủy chung chưa có buông cổ tay của hàng lập ra Vẫn cầm lấy không tha Mặt lão, ngươi làm cái gì vậy? Có phải hay không nên buông tay ta ra? Hàng lâm sắc mặt trở nên u ám Hắn đã biết chuyện không ổn Muốn dùng sức rút tay của mình Lại bị đối phương nắm chặt lấy Căn bản là không thể động đậy nổi Buông tay à Tốt tốt ta buông Mặt đại phu lúc này tiếng cười đã dứt Thay đổi thành vẻ mặt dữ tợn Lẫu trong giây lát hét lớn một tiếng Thắt Hàng lâm cảm giác hai tay oanh một cái Hai mắt biến thành màu đen Thiên hôn địa ám Thân thể mất đi sự cân bằng Sau đó không thể chống cự Đương trường bị kiệt sức Tay trái đặt ở chuôi kiếm cũng thoát lực buông xuống hỏng rồi Thân thể hàng lập mặc dù không nghe sai xử Nhưng đầu óc vẫn rất thanh tĩnh Biết mình có chút sơ suất Dĩ nhiên bị đối phương đoạt lấy tiên cơ hạ độc thủ Trong khoảng thời gian ngắn Chỉ có thể bó tay chờ chết Tiểu tử Ngươi vẫn còn non nớt lắm Hiện tại mấy trò của ngươi cũng không cách nào xuất ra được nữa rồi Mặt đại phu thấy sự việc như mình tính Nhất cử đắc thủ Không nhìn được có vài phần đắc ý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 Mặt đại phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sững sốt, trong lòng lấy làm kinh hải. Chẳng lẽ dưới quần áo của ngươi, hắn còn mặc thêm một tận thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt mặc đại phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của hàng lập một lần. Nhưng trong bộ dáng đơn bạc này thật sự không giống như bên trong có mặt giáp. Điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong giây phút mặc Đại Phu sơ ý, Hàng Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể, năng lực phục hồi như cũ của hắn so với mặc Đại Phu dự tính mạnh hơn nhiều lắm. Hàng Lập tu luyện đến tầng thứ 6 của trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện, năng lực khôi phục dị thường, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đây cũng là việc mà Hàng Lập chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc này mặc Đại Phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn để chế trụ Hàng Lập. Lại đột nhiên cảm giác rõ ràng Nguyên bản cổ tay bị nắm chặt Nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng Căn bản không có cách nào nắm lại được chắc chắn Dưới tình huống kinh ngạc Lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay Nhưng siêu một cái Tay đối phương giống như là cá trạch Từ trong ngón tay lão uyển chuyển tuột ra Cái này làm mặt đại phu có chút ngạc nhiên Hàng lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào Hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái Từ bên người đối phương lăn lè lẻ đến góc phòng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 tay trái hàng lập từ bên hông chậm rãi rút ra đoạn kiếm Thanh kiếm này chỉ dài có một thước Thanh quang lè loẹt Làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng Đúng là một thanh lợi kiếm hạng nhất Hôm nay không phải người chết thì là ta mất mạng Chúng ta hai người chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây Lời nói hàng lập lạnh như băng Lần đầu trước mặt mặt đại phu lộ ra nanh vuốt Mặt đại phu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía bàn tay trái của mình Sau đó chuyển ánh mắt hướng hàng lập mở miệng nói với giọng khinh miệt Có ý tứ Xem ra một năm nay Ngươi cũng không có nhàn rỗi Dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một môn công phu cổ quá nhiều vậy Bất quá ngươi đừng tưởng rằng Bằng vào ba cái miếng gỗ mèo cào của ngươi Thì có thể là đối thủ của ta Mà xem ra cũng tốt thôi Đã có một thời gian rồi Ta chưa động thủ Hôm nay tự mình ra tay hoạt động Giảng gần giảng cốt cũng không tệ Ta cho ngươi ra tay trước đó Hàng lập không để ý lời đối phương nói, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái hàng lập cầm đoản kiếm dơ ngang mặt làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ treo ở bên hông, thọc tay vào trong vốc một vốc bột trắng. Sau đó hắn phất tay ra, một màn bụi trắng xuất hiện che khuất hoàn toàn hàng lập khỏi tầm nhìn của mặt đại phu. Hơn nữa rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù mịt bụi trắng. Ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay của mình Thân ảnh Hàng Lập dần dần biến mất sau cái lớp bụi trắng Mặt đại phu câu mày Đối với nhất cử nhất động này của Hàng Lập có chút ngoài ý liệu Bất quá nội tâm lão cũng không có biến động gì Với kinh nghiệm của lão để đối phó với loại thủ đoạn này có quá nhiều biện pháp Lão chỉ sợ trong làn vũ khối này đã bị đối phương động thủ cướp vào mà thôi Lão chỉ cần ngừng hô hấp với công lực thâm hậu của lão Trong thời gian năm ba khắc không cần hít thở, hẳn không có vấn đề gì cả. Hừ, chút tài mọn, mà cũng dám ở trước mặt ta hí lộng. Mặt đại phu hừ lặn một tiếng, tay phải đánh vào làn xương khối phía trước một chưởng phách không. làn xương trắng trước mắt như bị một cây gậy lớn khuấy động lập tức tản ra, hiển lộ ra một khoảng trống. Không nhìn thấy thân ảnh của hàng lập, mặt đại phu cũng không có dừng tay mà liên tiếp đồng thời cả hai tay đều phát động ra chưởng phách, đánh ra bốn phiến xung quanh. Chỉ một lúc sau Làn khói biến mất Giang phòng khôi phục lại như lúc đầu Nhưng bóng dáng của hàng lập thì không còn thấy đâu cả Kỳ vậy cái Tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn Kết nhưng ngay tại trước mặt ta mà biến mất Mặt đại phu có chút kinh hãi, Nhưng lão không hốt hoảng, Cần biết rằng lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào Ngay cả một con côn trùng nhỏ bay ra bay vào Cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của lão Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng Xung quanh bốn vách đều có giá sách Một cái bàn viết Một cái ghế thái sư hết thảy đều bình thường Nhưng tên hàng lập này Thế nào lại biến mất trong không gian nhỏ hẹp như vậy Mặt đại phu thần sắc Dù không đổi Nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút nghi hoặc Nhưng lão vốn gan to Hoa khang một tiếng liền đi tới chỗ hàng lập biến mất Cẩn thận nhìn ngó Xem đến tục cùng đã xảy ra cái chuyện gì Khi lão chỉ còn cách chỗ hàng lập Đã đứng chừng một trượng Thân hình lão liền dừng lại Mở to hai mắt Lão cảm giác thấy có một tia sát khí mỏng manh nhưng chậm rãi di động qua vùng lân cận. Cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt mặt đại phu, tình quàng lé lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh. Nhưng không phát hiện được có cái gì khác thường. Trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Bốn phía xung quanh không có bóng người. Lẽ nào trên trời xuống đất cũng không tìm thấy ra. Linh trời xuống đất. Một ý nghĩa chợt xuất hiện trong đầu lão. Cảm giác như đã tìm được manh mối gì đó Chính khi lão đang suy nghĩ muốn tìm ra vấn đề Thì đột nhiên tự trên đầu lão thanh âm đinh đan vang lên Không tốt Mặt đại phu đột nhiên hiểu ra Đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà Lão cố ngẩng đầu lên hồ một tiếng Cánh tay lão đánh ngược lên trên một trưởng phách Không hy vọng đem kẻ ẩn nấp trên đầu mình một trưởng ngất luôn Anh Thanh âm theo sát trưởng kình đánh ra truyền tới Đồng thời phản phất có tiếng vang đinh đan Mạc Đại Phu có chút buồn bực, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà. Lão ngẩng người ra, chỉ thấy trên đầu trống không, một cái quỹ ảnh cũng không có. Trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở trên. Bị chưởng phong của lão đánh vào, đang lung lay không ngừng, vậy ra tiếng chuông dính đang phát ra từ đó. Chư trên đó làm gì có bóng hình của hàng lạp. Chính giờ lúc này Mạc Đại Phu đang ngẩng đầu nhìn lên, một luồng hàn quang hiện ra với khí thế không có gì ngăn cản nổi từ phía dưới xuất ra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 Nhưng khoảng cách gần với tử thần như lần này Trong nửa đời tung hoành giang hồ của lão Cũng chưa lần nào khiến lão khiếp sợ như thế này Mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là hàng lập Kẻ mà lão vốn coi thường Lão hít sâu một hơi Ánh mắt rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh Thanh âm khô khốc nói Xem ra ta đã coi nhẹ ngươi rồi Đồ đệ thân ái của ta Thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm đã Đáng cho ta nghiêm túc rồi Sau khi nói một câu thị uy Mặt đại phu chậm rãi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt, chăm chú nhìn vào hai tay của mình Một lời không nói trong lão lúc này giống như là đang nhìn ngắm tình nhân, tựa hồ như đã quên mất mình đang đối phó với hàng lập Hàng lập hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh một cái Tay hắn nắm chặt lấy thanh đoạn kiếm, nhấc chân lên, chậm rãi hướng mặt đại phu tiến tới Ma ngưng thủ Ba chữ này từ trong miệng mặt đại phu chậm rãi thốt ra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 Mà hàng lập đang tiến tới bất thình lình bị khí thế cuồng bạo táp lên trên mặt Bị bức bách đảo lùi liên tiếp vài bước mới có thể ổn định thân hình đứng vững được Hàng lập sắc mặt không khỏi đại biến Trong lòng một trận hoảng sợ Biết đối phương đã xuất ra tuyệt chiêu chân chính đối phó mình Xem ra một kiếm vừa rồi làm cho lão kích thích không ít <cười> Tiểu tử có thể kiến thức tuyệt kỹ thành danh ma ngân thủ của lão phu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 Có thể làm cho mặt lão cảm thấy ghét bỏ Đó là vinh hạnh của ta Ta muốn về sau, đem ưu điểm này Tiếp tục phát dương quang đại Hàng Lập cũng không hề trầm mặt không nói Dùng lời nói ngạo bán phản kích Hy vọng có thể từ trong lời nói Làm cho đối phương lộ ra chút sơ hở Hiển nhiên rằng cái ý đồ này của Hàng Lập Không có thể thực hiện được Mặt đại phu không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa Mà hai tay phanh một chút Đối kích một chưởng âm thanh ồn ào phát ra do kim chúc ma sát làm cho tâm thần con người không cách nào yên bình. Sau đó thân hình lão thoáng lên một cái, người đã ở giữa không trung huy động cự chưởng màu bạc, cả người hóa thành một cổ cuồng phong với thế thái sơn áp đỉnh hướng hàng lập đánh tới. Xem ra lão không định lãng phí thời gian nữa mà muốn ỷ vào thần công bằng một cú đánh đem hàng lập bắt giữ. Hàng lập thần sắc cũng trở nên ngưng trọng tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thấy đánh của đối phương. Mặt thấy đối phương đánh tới đỉnh đầu hắn Mới đem đoạn kiếm dơi lên Đâm vào vị trí đối phương tất phải cứu nguy Đó chính là yết hầu Mặt đại phu thấy hàng lập ngạo mạn như thế Không thu hồi thế công cường ngạnh của mình Trong lòng không khỏi nhịn được vui vẻ Cười hiểm độc nói Đi tìm chết đi Sau đó phân ra một tay không bắt lấy đoạn kiếm của hàng lập Tay kia nhắm vào vị trí vai của hàng lập Mạnh liệt bổ xuống bất quá một chưởng của mặt đại phu hướng hàng lập thoạt nhìn Khí thế hùng hổ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 Bề ngoài biến đổi thành một hình tròn bạc Cỡ bằng bánh xe Bảo vệ nửa người trên của mình Khóe miệng mặt đại phu lộ ra vẻ trào phúng Nhưng hai bàn tay vẫn cứ thế không thay đổi Lần lượt mạnh mẽ nhập vào trong kiếm quang Trong đầu không có chút ý niệm tránh né Đang một âm thanh thanh thúy vang lên Đoạn kiếm hàng lập chém lên cự chưởng màu bạc Chớp lóe lên vài tia lửa Chẳng những không làm tổn thương da tóc đối phương Mà còn bị phản chấn trở lại mặc đại phu nhân cơ hội này đem bàn tay lật lại Trong lúc mũi kiếm không kịp lui về Quơ một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Hàng lập cảm giác được hổ khẩu nóng rang Vật trong tay su đích một tiếng bay xéo ra ngoài Cũng không có một chút ý nghĩ lưu luyến cắm thật sâu trên vách tường Ngay sau đó cánh tay ngân thủ khác cũng đột nhiên đổi trưởng thành trảo chập vào xương tỳ bà của hàng lập Muôn phong bế hành động và bắt sống hắn Mắt thấy tình huống nhanh chóng thay đổi Hảm sâu trong hiểm cảnh Nhưng hàng lập vẫn không lộ ra ý bối rối Đầu vai hắn khẽ nhoán lên một cái Cả người trở nên mơ hồ một chút Dưới ánh mắt của mặt đại phu Nguyễn hóa thành một làn khói nhẹ Hướng phía trước vọt qua Mặt đại phu nhìn thấy loại thân pháp quỷ mị này Cũng giật mình không nhỏ Nhưng lão nương theo thế hạ xuống Đem hai tay hóa thành một màn trắng bạc dày đặc Đem bao phủ tất cả làn khói nhẹ trong đó Không có một tia ý tứ buông tha hàng lập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 Vẻ ngạo nghễ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt u mê nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khác thường khó mà nhận ra. Tình huống của Hàn Lập lúc này cũng không quá tốt, hắn không ngừng thở hỗn hển, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên hai gò má ửng đỏ không bình thường. Hết thảy việc này cũng đã nói rõ ràng rằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vừa rồi của Hàn Lập đã rút hết đại bộ phận thể lực của hắn. Tiếp theo rất có thể là không cách nào sử dụng là kỹ xảo giống như vậy nữa Thở ra một hơi thật sâu hàn lập tận lực buông lỏng thân thể Giảm bớt sử dụng la uyên bộ vừa rồi Nó là gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể Hôm nay hắn chỉ có thể nắm chắc hết thảy cơ hội Để cho mình khôi phục một chút sức lực trong vòng đấu tới Sẽ có vài phần hy vọng chiến thắng hàn lập cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái đang còn rung nhẹ nhẹ Cảnh tay này đã hoàn toàn tê liệt Đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác Căn bản không cách nào nâng kiếm tiếp Xem ra việc cố ý khổ luyện Kiếm bằng cánh tay trái của mình Tạm thời bị phế bỏ Chỉ có thể dùng tay phải còn lại để chiến đấu Nghĩ đến đây trong lòng hắn cười khổ Một chút Hiện tại thể lực của hắn đã mất hơn phân nữa Không cách nào tiếp tục sử dụng la uyên bộ Càng không xong là chính mình Chỉ có thể chiến đấu bằng một tay Tình cảnh thật xấu đến mức không thể nào xấu hơn nữa Xem ra chỉ có thể vận dụng Một chiêu cắt dấu cuối cùng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 Bởi vì thước tấc quá ngắn Nên nói nó là chủy thủ thì thích hợp hơn một chút Sau khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ Thoạt nhìn so với chủy thủ bình thường thì rộng hơn nhiều Cũng sáng ngời vô cùng Bộ dạng rất sắc bén Hàng lập vẫn để vỏ kiếm một bên Đổi sang cầm kiếm ở tay phải Dơ cánh tay phải ra Dùng mũi kiếm chỉ xéo hướng đối phương Làm ra vẻ giả bộ tư thế tấn công Mặt đại phu đem hết thảy mọi việc nhìn trong mắt Nhưng không có vội vàng tiến lên tấn công Hắn thu hai tay lại sau lưng thân sắc trở nên hòa ái, dùng thanh âm ôn hòa ấm áp khuyên nhủ. Hằng lộc, ngươi lần này đến lần khác đều tránh nói, đích xác ngoại lệ của ta. Bất quá ngươi cho rằng còn có khả năng may mắn như lần trước, có thể thoát ra từ dưới chưởng của ta một lần nữa. Ngươi vừa rồi sử dụng bộ pháp đến thật là rất thần kỳ, nhưng thuật nhìn có hạn chế không nhỏ. Từ góc độ thể lực nhìn ra, ngươi không có cách nào có thể thi triển thuận lợi thêm lần nữa oan Ngoan ngoãn đầu hàng đi Ngươi tất nhiên là nhìn ra được Ta không cố ý tổn thương ngươi Làm theo ta nói Có lẽ sẽ không xấu giống như ngươi tưởng tượng đâu Thái độ mặt đại phu thay đổi nhanh chóng như tắc kè hoa Làm cho thân thể hàng lập nổi da gà Đối phương một hồi thì giả là một vị sư phụ tốt bụng Một hồi thì lãnh khốc vô tình Bây giờ nói năng thành thật khuyên mình nên bỏ tay chịu trói Thật làm cho hàng lập không biết nói cái gì cho phải Lão cho rằng mình là thằng ngốc Có thể tùy ý trách mắng mình Bất quá đối phương nói những lời như vậy Ngược lại làm cho Hàng Lập thêm vài phần tự tin Nếu như không phải có lòng kiên kỵ đối với hắn Sao lại dùng loại thủ đoạn ngây thơ này để lừa gạt hắn chứ Hàng Lập trong nháy mắt đem những ý nghĩ này thấu triệt hết Hắn thở dài khẽ lắc đầu Không nói một câu Dùng đoạn kiếm trong tay hướng đối phương khoa tay múa chân vài cái Tự đem hết thảy ý tứ biểu thị sáng tỏ. Gân xanh trên trán mặt đại phu nhảy thình thịch vài cái Thấy hàng lập căn bản không để ý tới lời khuyên của mình Ngược lại vũ khí trong tay khiêu khích Tự cũng không áp chế được lửa giận trong lòng Không biết đâu xấu Lão đột nhiên bước một bước lớn về phía trước Trong miệng lại hung hăng tiếp tục nói Chỉ xích thiên ngai Sau đó cả người chợt thoáng một cái Nhẹ nhàng tiến tới cách chỗ của hàng lập chỉ có mấy bước Giống như là xúc địa đại pháp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 Đối với hàng quang nọ không để trong mắt Mắt thấy hai cánh tay màu bạc sắp nhập vào trong kiếm quang Lại thoáng từ đối diện truyền đến một tiếng cười khẻ Tiếng cười này rất sướng khoái lâm ly Tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào bẫy rập Tự cười đắc ý Mặt đại phu trong lòng rùng mình Bất giác thấy công chậm đi Thân hình ngay ngóc dừng lại vài phần Tiếp theo nghe thấy một câu nói lạnh như băng Ngươi bây giờ mới thật là bị lừa gạt Ngươi nhìn xem đoạn kiếm trong tay ta Nghe được tiếng nói này, mặt đại phu không tự chủ được hướng nhìn thanh đoạn kiếm Chỉ thấy đối phương không biết khi nào đã ngưng vũ động cánh tay Mà xuất ra một tư thế rất kỳ quái Nửa trên có chút ngửa ra phía sau Đơn thủ cầm đoạn kiếm nằm ngang bên hông Nửa người còn lại uốn cong hết mức Bộ dáng cả người quái lạ như mô phỏng thành một bộ cung tên kéo căng Mà trong lời nói đề cập đến thân đoạn kiếm Trừ việc ở ngoài có chút thanh quan lèo lèo, Không có chỗ nào là dị thường cả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 mạc đại phu vội vàng đem hai tay đã tách ra, hướng giữa hợp lại, đến dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm của đối phương Đã thấy đoạn kiếm đối diện nhẹ nhàng nhoán nhoán lên một cái, huyện hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn Từ các phương vị bất đồng, thật giả khó phân biệt được đâm thẳng tới mạc đại phu hừ một tiếng, trong lòng đánh giá hàng lập vài phần Trước mặt cao thủ như lão, sử dụng chư thức lòe lẹt và không thực chất như vậy, không phải đi tìm chết sao? lão liếc mắt một cái có thể nhìn ra được vị trí mũi kiếm chân thật. vì vậy lão trường lớn hai mắt nhìn thật chuẩn vị trí đó, đồng thời chiêu thức hai tay không đổi, ngược lại còn nhanh hơn vài phần, với ý đồ một chiều đánh nát lưỡi kiếm sắc bén này, làm cho đối phương quanh tay chịu trói. mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm, mũi kiếm trong tay hàng lập thoáng vặn vẹo, uốn lượn, góc độ nghiêng đi một chút, chỉ là thay đổi một chút nhưng rơi vào trong mắt mặt đại phu lại xảy ra biến đổi long trời lở đất mạc đại phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời Đột nhiên hơn 10 đoàn bạch quang cực kỳ chói mắt xuất hiện Quang mang này mảnh liệt vô cùng Không có một chút dấu giếm Trực tiếp ánh xạ vào trong mắt lão Trong lòng thầm kêu không ổn Lỡ vội vàng thối lui Mắt lập tức nhắm lại Nhưng đã muộn bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt Không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào mạc đại phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên Lập tức đầu nhất không thôi Nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng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 Lão một mặt thoái lui phía sau Cùng đối phương cách xa ra Muốn kéo dài một chút thời gian Mặt khác đem song trưởng thu hồi Dựa vào mang ngân thủ đau thương bất nhập Mà không ngừng huy vũ trước thân mình Bảo vệ những chỗ yếu hại ở thân trên Trong lòng lão đã quyết định Trước lúc hai mắt khôi phục Tuyệt không chủ động tấn công Hết thảy tất cả thế công cũng phải đợi nhìn Cho rõ ràng mới phát động Tỉnh táo không lại rơi vào quỷ kế xảo trá Của tiểu quỷ này bây giờ mặc đại phu đã sớm đem sự khinh thị lúc đầu vứt bỏ đi hết lần tranh đấu cùng hàng lập này sự nguy hiểm không dưới so với mấy lần chiến đấu sanh tử cùng kình địch lúc trước mặc dù nhìn không rõ cử động của đối phương nhưng hai tay của mặc đại phu dựng lên ngưng thần lắng nghe muốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động của đối phương lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người ngay sau đó một âm thanh bén nhọn vang lên mang theo một cỗ gió lạnh từ phía trước hướng lão công tiếp tới Đối với sự ám sát của hàng lập, trong lòng mặt đại phu chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng Thủ đoạn của đối phương quả nhiên có chút ngây thơ, nếu nhẫn trốn ở một bên đánh lén âm thầm, sợ rằng lão sẽ hoàn toàn phát sâu Nhưng ngên ngang tự trước mặt tấn công, vậy có cái cớ gì mà đáng sợ đây? Phải biết rằng công phu nghe tiếng gió xác định vị trí, lão đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh Đừng nói là đoạn kiếm đâm thẳng Mà chính là tú hoa chăm mỏng manh bay tới Lão cũng có thể nghe được rõ ràng Mặt đại phu nghe rõ ràng Nhưng tay lại cố tình trì hoãn một chút Để lộ ra một chút sơ hở trước người Quả nhiên âm thanh tập kích nọ Lập tức chuyển hướng Từ chỗ hỏng kia tiến nhập vào Sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn Mặt đại phu nha răng cười một cái Chờ đến một lúc sau Đột nhiên tay phải xuất thủ Nhanh như chớp bắt được mũi kiếm Khóa chặt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 Muốn đem Hàng Lập từ đối diện kéo lại Sau đó sẽ chế trụ hắn thêm một lần nữa Nhưng lại cái cảm giác Trong tay nhẹ tênh như là không có vật gì Lão thất kinh Rõ ràng trong tay mình còn vẫn giữ mũi kiếm Sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẩn như vậy Thậm chí nếu Hàng Lập buông tay Cũng không nhẹ như thế Mặt đại phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra Tự cảm giác được trước ít hầu Vài tấc đột nhiên bạo phát Một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí Tựa hồ có một vật thể gì nhọn hoắt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 vật thể tấn công đi qua gáy chỉ làm trầy chút da không tạo thành thương tổn đối với lão. sau khi tránh thoát chiêu này, mật đại phu e sợ cho rằng đối phương còn có hậu chiêu, bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mảnh mới rồi của hàng lập. thân thể tại mắt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa hàng lập mới dám đứng dậy. sau khi mật đại phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sần sật ở tay, xem chừng đã ra không ít máu tươi.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 Chỉ thấy hàng lập trừng mắt nhìn mặt đại phu với một vẻ mặt bất cam. hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương rất không cam lòng. Trong tay hắn chính là đang cầm một cái binh khí sắt nhọn dài hơn một tấc, Từ hình dạng nhìn xem thì nó giống như một cái trùy tử ngắn vô cùng. Tay cầm lại chính là cái chui kiếm lúc đầu. Nhìn chỉnh thể có chút cổ quái, mặt trước vẫn có dính chút máu. Chính là binh khí quái dị vừa rồi đã đã thương mặt đại phu. Thân sắt mặt đại phu âm lãnh. Trong mắt tràn ngập lửa giận, lão suýt nữa đã tống tiễn đi vận mạng của mình. Không thể nhìn được nữa, muốn bộc phát ra nhưng chợt thấy được tay phải mình tự hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó. Lão vừa cúi đầu nhìn, đúng là một cái mũi kiếm không chui, nhẹ bẩn. Cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai like là cái mũi kiếm này rỗng ruột, hình dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tim trùy kia, mũi kiếm này bất quá là vỏ bọc của trùy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi. Nhất thời lão tràng ngập lửa giận Nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn Nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt Lúc này mặt đại phu nghĩ tới Ngay từ đầu khi vào nhà Hàng lập cố ý không chịu để cho lão đóng cửa phòng Xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu Việc mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời Đối phương tuổi còn nhỏ Mà có thể nghĩ chu toàn như thế Sắp đặt chuẩn bị cẩn thận Một cái lương hoàng sáu độc ác như vậy Làm cho một lão đầu lăn lộn Trong giang hồ cơ hồ không cách nào xoay sở được mưu kế người này thật là thâm trầm Thật sự sự lịch duyệt So với tuổi của hắn không tương xứng Chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài Thần đồng chuyển thế sao Lão Trầm Tư càng ngẫm nghĩ Càng cảm giác sợ hãi không thôi Cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra Sau lần vấp ngã này Sự đề phòng của mặt đại phu Đối với Hàng Lập càng tăng lên Lão cẩn thận đối mặt Hàng Lập Trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp tấp ra tay nữa Mà không rõ vì sao Hàng Lập Cũng chỉ trừng mắt nhìn mặt đại phu mà thôi Không có chút ý đồ tấn công Song phương nhất thời uyển kỷ tức cổ Mắt to trừng mắt nhỏ Chú thích nhẹ đoạn này là Liên hoàng sáo tức là kế liên hoàng Còn cái câu uyển kỳ tức cổ Có nghĩa là nói về sự đình chỉ việc nào đó Tiếp tục đoạn truyện Sau một lúc lâu Trong không khí lúng túng khó xử hàn lập đột nhiên mở miệng Nói một câu làm cho mặt đại phu trận mắt há mồm Kinh ngạc đứng im tại chỗ Mặt lão, chúng ta giảng hòa chứ Nếu không ta đầu hàng như xem thế nào Sau khi nói xong Hàng lập vùng tay dứt khoát buông bỏ vũ khí Đang cầm xuống dưới chân Lộ ra hàm răng trắng bóc Nhìn mặt đại phu nguyễn miệng cười Đích xác là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê Đầu hoàng Lúc này mặt đại phu tưởng rằng lỗ tai mình nghe sai Hiểu lầm câu nói của đối phương Nhưng lập tức phản ứng lại Lão nhìn thiết trùy, Hàng Lập vứt bỏ, trong lòng không tin chút nào, hung hăng giữ dàng hỏi ngược lại. Ngươi có chủ ý quái quỷ gì? Đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt của ngươi nữa. Muốn đầu hàng hả? Ngươi ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều mạng, ta sống ngươi chết mới làm như vậy? Hàng Lập miễn cười nhìn mặt đại phu không nói, đối với sự chỉ trích của lão tựa hồ âm thầm thừa nhận. Hai người nhất thời rơi vào cục diện dằn co. Trải qua một thời gian ngắn, mặc đại phu tựa hồ nghĩ đến chuyện gì cực vui vẻ. Thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng. Lên tiếng cười ha hả, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra. <cười> Thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Thật sự không ngờ cùng ngươi, cùng ngươi mình đau mình thương đấu với nhau. mặc đại phu trong tiếng cười đứt quảng nói mơ hồ. Hàng lập nhăn mày nhưng sau đó giãn ra tựa như không có gì cả. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, không hoảng hốt, không vội vàng mở miệng nói. Mặt lão, người không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta đã quá lâu rồi sao? đã đến lúc nên chấm dứt rồi. Mặt đại phu có chút sững sốt, dừng cười. Thân thể lão chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn đờ đẫn, mặt không chút thay đổi nhìn hàng lập. Một lúc sau mới lạnh băng băng hồi đáp.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 Hàng lập mở miệng ra khiến cho người ta thất kinh Tính mạng của ta nồng trong tay ngươi ạ Mặt đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin Ngươi không cảm thấy miệng của vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ Nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoạn kiếm của ngươi không có à, Mặt đại phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa sắc mặt trở nên đại biến Nhớ ra, làm mình bị thương không phải là đoạn kiếm mà là tim trùy được giấu trong kiếm nọ Xem ra không cần ta nói nhiều lời, mặt lão đã hiểu rõ ý tứ của ta Hàng lập cười hi hi nhìn đối phương Cho dù vậy thì phải làm sao Ngươi đừng quên, dược tài thuật của ngươi là do ta dạy đó Đọc gì mà ta sẽ không giải được chứ Mặt đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường trấn định nói À à, ta quên nói ta bôi lên cái bình khí chính là triền hương ti Hả, triền hương ti Mặt đại phu cả kinh hồ lên Hiển nhiên vườn này ngoài ý liệu của hắn rất lớn Không sai, mặt lão cũng biết sự lợi hại của vật vật này Hàng lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói Ngươi đừng có nói bậy Ngươi như thế nào là phấu chế được cái dược độc này Ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào dễ phương diện điều chế Mặt ngoài mặt đại phu vẫn mạnh mẽ chống lại Tự hồ còn chưa tin lời Hàng Lập nói, nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương, lão trong lòng đã xác nhận 8-9 phần. Chứng kiến mặt đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàng Lập thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn ngoài việc giải thích cặn kẽ. Lão đừng quên, lúc đầu y thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta. Cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặt, nếu không phải ta xem xét cẩn thận sợ rằng thật sự là đã bỏ lỡ.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 Hàng Lập tự tin nói Hường một tiếng, mặt đại phu không để ý tới Hàng Lập Trong đầu cố gắng hồi tưởng phương pháp chế tác và dược hiệu của Triền Hương Ti Cái tên Triền Hương Ti này nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ Thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn Nhưng dược lực của nó giống như con gái si tình tương tự Làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt